các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hai lưỡi dao chạm phải thanh gươm liền đổi hướng găm vào tường nhưng còn có dao còn lại nó không bị bật ra mà găm thẳng vào bụng tên thủ lĩnh kia hắn ta trợn mắt nhìn máu tuôn ảo ạt từ trong ổ bụng rồi gục xuống lúc này ông thần thông và mọi người mới từ bên ngoài bước vô minh đảo mắt tìm kiếm khắp phòng rồi hốt hoảng ngọc hoa ngọc hoa Anh lật đ ặ t chạy đến bên cô. Anh Minh, anh Minh cứu em! Ngọc Hoa bấy giờ chỉ t h è o thào lên mấy tiếng rồi ngất l ị Minh đỡ cô nằm lên giường, rồi quay sang nhìn chừng chừng v à tên thủ lĩnh đang n h ă n n h ó dưới đất. Có vẻ lưỡi dao không găm vào chúng chỗ hiểm, nên hắn vẫn lết ra sau ngồi dựa vào tường được. Hắn chừng mắt nhìn ông thần thông. Lão già kia, ông là ai? Ta có thù oán gì với ông? ông thần thông nhích me một cái. người không cần biết ta làm gì, người chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của ngươi mà thôi. thằng già này, mày nghĩ mày là ai? tên thủ lĩnh kia hét lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh cầm thanh gươm lao đến. b ố p một âm thanh khô khốc đến ớn lạnh vang lên. tên thủ lĩnh đầu bẹp dí, méo móp gục xuống sàn. hắn đã chết. và thứ vừa đoạt đi mạng sống của hắn không phải là thanh kiếm hay lưỡi dao nào cả mà là từ bàn tay không của ông thần thông l ộ c c thành gươm của tên thủ lĩnh vừa sấn tới thì ông ta nhanh như chớp tiến đến dùng một tay chụp lấy đầu của hắn ta rồi bóp một cái sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh nhanh đến nỗi những người có mặt trong căn phòng há hốc mồm kinh ngạc v ị thần thông c ư sĩ này Quả thực là người ra sao vậy? Xuất hiện một cách thần bí rồi võ nghệ cao cường, thậm chí với dáng vẻ bên ngoài của một ông già như vậy, ông mãi đứng ở góc phòng khe thốt lên. Ông ta có phải là người không vậy? Bên ngoài bỗng có tiếng người chạy vào. Sư phụ ơi, sư phụ! Ông thạch liên, thầy lĩnh, ông mãi và minh đồng loạt thốt lên. đúng là ông Thạch Liêng đang từ bên ngoài chạy vào với vẻ mặt hớt ha hớt h ạ i lắm. sư phụ sư phụ chưa dứt một câu thì thần thông cư sĩ đã tung ngay một cước và giữa ngực ông ta. chúng đòn đau nên ông Thạch Liêng bật tung người ra sau máu trên miệng phọt ra. sư phụ s a o lại mày ở đây làm gì? ông ơi ông hiểu nhầm rồi. ông thạch liên đây chính là giúp tụi tôi đi tìm ông ở núi phụng hoàng đây này giữa đường không may gặp cướp tụi tôi tưởng ông ấy lành ít dữ nhiều rồi chứ t h ờ y lĩnh toàn giải thích thì ông t h ầ n thông càng lại mấy người bị nó lừa rồi ta đời nào ở núi phụng hoàng đây là núi của tụi trộm cướp c ư ngụ ông vẫn không nhận ra nó cấu kết với đám cướp kia à nhìn nó coi có chút nào giống người bị hành hạ hay cướp bóc gì không? nghe ông thần thông nói vậy thì thầy lĩnh mới để ý nhìn dáng vẻ của ông thạch liên bây giờ đâu có giống việc ông ta bị đưa đi lao động khổ sai hành hạ chi? ông có đúng vậy không? thầy lĩnh trợn mắt nhìn ông thạch liên ông ta lồm cồm bỏ dậy quỳ xuống dưới chân ông thần thông nói gì đó bằng tiếng miên rồi bỏ đi trước khi đi ông ta còn quay lại nước mắt nhìn thầy lĩnh nó là đồ đệ duy nhất của ta năng khiếu thì có nhưng nó là người dễ xa ngã vào những thứ xấu xa thôi chuyện chưa đến mức không thể cứu vãn được ta xin cáo lỗi thay cho nó vậy thầy l ĩ n h nghe thấy thế liền vội nói không sao chuyện thành ra như thế này cũng là duyên số tôi cảm ơn ông thần thông đã cứu giúp chúng tôi khỏi cơn hoàn nạn này vậy thôi mọi chuyện xong rồi, ta xin cáo từ. Các người loi thu dọn rồi đi sớm đi. ở đây không chỉ có mỗi tụi cướp này đâu. Mình nghe thấy thế liền nói, thưa ông, con có chuyện cứ về đi. Ngày mai sẽ có người tới dẫn đi gặp ta. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Mọi người về đi. Ngày mai ta sẽ giải đáp thắc mắc trong lòng ngươi. Minh k h ư ợ n g lại, ông ta biết mình có điều muốn hỏi ư? xem già đúng là ông thần thông thần thông thật sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net